Chương 10. Lễ hội ma Halloween Quý vị và các bạn đang nghe sách tại World Wide Web Thư viện Sách Nối.vn Cảm ơn các bạn rất nhiều. Manfred Floyd không thể tin được vào mắt mình khi sáng hôm sau vẫn thấy Harry Potter nhõng nhẽo trong sân trường Hogwarts. Trông vẻ bơ phờ một tí nhưng hoàn toàn phấn khởi. Thật lòng buổi sáng khi thức giấc Cả Harry và Ron đều cho là một cuộc chạm trán với con quái vật ba đầu đêm qua là một cuộc phiêu lưu cực kỳ lý thú đến nỗi hai đứa thiết tha lau ngay vào một cuộc phiêu lưu khác. Harry cũng đã kể cho Ron nghe về cái gói hình như được mang từ Fringford về Hogwarts. Cả hai đứa tốn bao nhiêu thị giờ chỉ để thắc mắc là tại sao cái gói ấy lại cần được bảo vệ cẩn mật đến như thế. Ron nghĩ Hoặc là nó rất quý hoặc là nó rất nguy hiểm. Horry thì suy luận, có thể nó vừa quý vừa nguy hiểm nữa đấy. Chúng chỉ biết mỗi một điều là cái gói bí mật ấy dài võn vẹn có nửa tắt, ngoài ra chịu không có bằng chứng gì thêm để mà phỏng đoán này kia. Cả Nevin lẫn Hermione đều không quan tâm lắm tới chuyện gì nằm trong bẫy, dưới chân con quái vật. Điều mà Nevin quan tâm nhất bây giờ là tránh thật xa con quái vật đó càng xa càng tốt Hermione thì sau vụ đó không thèm nói chuyện với Ron và Harry nữa nhưng vì Hermione ưa làm ra vẻ hiểu biết nhiều nên với Ron và Harry không nói chuyện như thế lại càng hay bây giờ hai đứa chỉ mong có cách nào để trả đũa ma Floyd và chúng hân hoàng siết bao khi cơ hội đó đến trong đợt phát thư khoảng một tuần sau như mọi khi đàn cú tú vào đại sảnh Lần này ai cũng đặc biệt chú ý tới một bưu kiện dài ngoẳng Phải cần tới 6 con cú to mới khiên nổi Cũng như mọi người Harry rất háo hức muốn biết gì bên trong cái gói đó Và nó vô cùng kinh ngạc Khi những con cú thả cái bưu kiện ấy xuống ngay trước mặt nó Bày cú kia chưa kịp bay đi Thì một con cú khác đã bay đến Thả xuống một phòng thư ngay trên bưu kiện Harry vội mở lá thư ra trước Rất may là nó đã làm như vậy bởi vì thư viết như thế này. Đừng mở bưu kiện ở bàn ăn, trong đó có cây Nimport 2000 mới toanh của con, nhưng cô không muốn mọi người biết là con có một cây chổi thân, kẹo tất cả đều voi cho được một cây. Oliver Wood sẽ gặp con ở sân bóng Wittitt vào 7 giờ tối nay để bắt đầu đợt huấn luyện thứ nhất. Mark Gonerand, giáo sư Mark Gunnarand. Harry khó mà kiềm chế được niềm vui khi đưa lá thư cho Ron xem. Ron rơn lên ghen tị. Cán niềm 2000, mình còn chưa từng được sờ vô nữa là... Quả háo hức muốn được mở gói nhìn cây trội thần trước khi vào lớp, hai đứa vội vã rời khỏi sảnh đường. Nhưng vừa đi được nửa hành lang chính, chúng đụng phải Geppel và Gould đứng chặn ngay lối đi trên cầu thang. Mike Floyd giựt cái gối trong tay Harry và sờ nắng. Nó nói, một cây chổi, rồi quẳng lại cho Harry. Trên mặt không giấu nổi sự ghen tức lẫn khó chịu. Lần này thì mày tiêu rồi Porter ơi, học sinh năm thứ nhất không được phép có chổi riêng. John không nhìn được. Nó nói, đây không phải là cây chổi cuồn vớ vẩn nào nha. Đây là cây Nîmport 2000. Ở nhà mày có cây nào không Mike Floyd? Cùng lắm, đó là một cây Comet 260 chứ gì. Ron nhe răng cười với Harry. Comet trong cũng bóng bẫy đó, nhưng sao đọa được với cây Nimport 2000 phải không? Mà Floyd quát vào mặt Ron. Mày biết gì mà nói, mặt mày không mua nổi nửa cây cán chổi quen, chứ đừng có mà nói hiệu này hiệu kia. Mày với thằng anh mày, tao chắc là phải chắc bóp từng su, từng su một ấy. Ron chưa kịp đáp lại, thì giáo sư Whit đã xuất hiện ngay bên cạnh Mark Floyd. Ông nói rình rít qua kẻ răng. Cãi vã nhau chuyện gì đó. Mark Floyd nhanh nhẫu. Dạ thưa giáo sư, có người gửi cho Harry cây chổi ạ. À? à, à, phải rồi. Giáo sư Blit tươi cười với Harry. Giáo sư Mark đã có nói với tôi về trường hợp đặc biệt này. Porter, thế chỗ hiểu gì đấy? Dạ, thưa thầy, Nimport 2000 ạ. Harry thực tình phải cố nín cười khi thấy ma Floyd thộn mặt ra. Nó nói thêm, và thực ra là nhờ ma Floyd đây mà con có được cây chổi mới này. Fron và Harry đi tiếp lên cầu thang, tha hồ cười ngã nghiêng ngã ngửa vì biết ma Floyd đang điên lên vì đố kỵ. Lên hết các bậc thang cẩm thạch, Harry tươi cười. Đúng vậy, Nếu mà nó không cướp trái cầu gợi nhớ của Nevin thì mình đâu có cơ hội được tuyển vào đội bóng. Bóng một giọng nói mỉa mai phát ra từ phía sau. Vậy hóa ra đó là phần thưởng cho việc vi phạm nội quy sao? Thì ra là cô nàng Hermione đang bước đùng đùng lên cầu thang. Harry treo. Tôi tưởng bạn không thèm nói chuyện với tụi tôi nữa mà. Fron bồi thêm. Cứ đừng nói nữa đi. Như vậy tốt cho cả hai bên nhiều lắm đó Hermione bỏ đi Với cái mũi hỉnh lên trời Ngày hôm đó Harry khó mà tập trung đầu óc vô bài học được Lúc thì trí óc nó lãng vãn Trong phòng ngủ Nơi cây chội mới nằm dưới gầm giường Khi thì tâm hồn nó lang thang ngoài sân bóng Nơi nó sẽ học cách chơi With tối nay Nó ăn thật nhanh bữa ăn tối Mà không để ý mình ăn những gì Rồi ba chân bốn cẳng cùng Ron chạy về phòng ngủ để ngắm nghía cây Nimport 2000. Chà chà, Ron suốt sao khi cây chổi được mở ra, nằm sáng choang trên giường Harry. Ngay cả Harry, đứa chẳng hề phân biệt được cái loại chổi, vẫn thấy cây Nimport 2000 thật là tuyệt vời. Cán chổi bóng loán, tay cầm bằng gỗ nâu đỏ, đuôi chổi gọn gàng, hàng chữ Nimport 2000 bằng vàng, nằm gần chót đuôi. Gần 7 giờ, Harry rời tòa nhà đi qua sân bóng with it. Trước đây, nó chưa bao giờ đặt chân vô sân bóng. Các kháng đài vây quanh nhô lên cho hàng trăm chỗ ngồi đủ cao để khán giả có thể theo dõi trận đấu diễn ra trên không. Ở hai đầu sân có ba cây cột vàng. Đầu cột có những vòng tròn. Những cây cột đó khiến Harry nhớ đến những cái que thổi bông bóng, keo mà trẻ con Moodle thường chơi. Chỉ có điều những cây cột này cao hơn những 16 thước. Trong khi chờ đợi world, Harry nôn nóng muốn bay lên cao, nó trèo lên cây chổi và đập mạnh một cái xuống đất, véo một cái, nó bậy tuốt lên không. Thật là một cảm giác tuyệt vời. Nó lượng vòng quanh mấy cây cột gôn, tăng tốc rồi bay xa xuống sân. Chỉ những lần đụng nhẹ một cái là cây chổi có thể quẹt bất cứ hướng nào mà Harry muốn. Ê, Walter, xuống đây! Oliver Wood đã đến anh mang theo một cái thùng gỗ khá lớn Harry đáp xuống bên cạnh wood Mac wood hấp hái giỏi lắm giáo sư mc có nói quả không sai em đúng là cầu thủ with bẩm sinh Tối nay anh chỉ cần hướng dẫn em luật chơi rồi em bắt đầu luyện tập với cả đội luôn mỗi tuần 3 buổi nhé wood mở cái hộp ra bên trong là bốn trái banh khác cỡ nhau anh giải thích Thế này nhé, luật chơi with It rất dễ hiểu, mặc dù chơi thì không dễ. Mỗi bên có 7 cầu thủ, trong đó có 3 người được gọi là truy thủ. Truy thủ, Harry lặp lại trong lúc World lấy ra một trái banh đỏ to bằng trái banh da của môn bóng đá. Anh nói, trái banh này gọi là cup. Các truy thủ sẽ ném banh này cho nhau, làm sao cho nó chui qua những cái vòng để lấy điểm. Mỗi lần banh cup lọt qua vòng là được 10 điểm, hiểu kịp không? Harry lặp lại, truy thủ ném cup cho nhau và đưa nó vô vòng để lấy điểm. Vậy thì cũng đại khái như chơi bóng rổ trên cán chổi nhưng có tới sáu cái lưới đúng không? Wood tò mò hỏi lại. Bóng rổ là gì? Harry nói ngay. Ồ, oh, quên nó đi. À, bây giờ mỗi bên có một cầu thủ gọi là thủ quân, anh là thủ quân của đội Fryfindoor. Anh phải bay vòng vòng quanh những cái vòng của đội mình để ngăn cản không cho đối phương ghi điểm. Harry quyết tâm nhớ tất cả. Ba truy thủ, một thủ quân chơi với cop. Hiểu rồi, còn mấy cái này để làm gì anh? Harry chỉ máy trái banh còn lại. Wood nói, anh sẽ hướng dẫn cho em cầm cái này. Wood đưa cho Harry một cái dùi cui, hơi giống cái gậy đánh bóng chay. Giờ anh chỉ cho em cách chơi blood Girl. Hai trái banh này là blue glob. Đó là hai trái banh đặc biệt màu đen và hơi nhỏ hơn cup một chút. Harry để ý thấy chúng cứ nhấp nhỏm muốn thoát ra khỏi hộp. World bảo Harry, "Đứng lùi lại." Anh cúi xuống và thả một trái blue glob ra. Lập tức trái banh đen bay lên cao và nhắm thẳng vào mặt Harry mà lao tới. Harry phải dùng dùi cui gạt nó ra để khỏi bị bể mũi và vừa chạy dứt sắt vừa né banh. Trái banh cứ xoáy trên đầu họ rồi lao thẳng vào mặt Wood. Anh hợp xuống né banh rồi tìm cách chụp nó lại. Vừa vất vả vật lộn với trái banh để nhét nó vô hộp, anh vừa nói. Nhìn vậy hiểu chưa? Mấy trái Bluger sẽ phóng chung quanh các cầu thủ tìm cách hất văn họ ra khỏi cán chổi. Vì vậy, mỗi đội cần có hai tấn thủ. Anh em sinh đôi nhà Weefley là tấn thủ của đội Freifindor Công việc của họ là bảo vệ cầu thủ đội nhà khỏi bị Blugger tấn công, rồi làm sao cho chúng quay sang tấn công các cầu thủ đội đối phương. Em hiểu kịp không? Ba truy thủ tìm cách ghi điểm bằng đánh Karp. Thủ quân bảo vệ các vòng gôn, tấn thủ đuổi bọn Bang Blugger ra khỏi đội mình. Giỏi lắm! Harry ra vẻ am tường hỏi. Ừm, uhm, hồi nào giờ có ai bị chết vì ban Brugger chưa anh? Ở Hogwarts thì chưa, nhưng cũng có vài người bể hàm trợt tay, nhưng chưa có ca nào nặng hơn. Rồi, bây giờ tới cầu thủ cuối cùng trong đội Wittet, đó là tầm thủ. Chính là em. Em sẽ không cần phải để ý đến Carp hay là burger trừ khi chúng tông bể đầu em hả? Đừng lo, anh em nhà Wittley dư sức bảo vệ cả đội, Anh muốn nói là hai người đó là một cặp Blue Girl bằng xương bằng thịt. Wood lấy trong hộp ra trái bánh thứ tư, cũng là trái bánh cuối cùng. So với Kepler và Blue Girl thì nó bé tí, bé bằng cái hạt dẻ lớn mà thôi. Nó màu vàng chóe và có những cái cánh bạc nhỏ xíu. Wood nói, đây là bánh stitch vàng và nó là trái bánh quan trọng nhất. Nó rất khó bắt. Vì bay quá nhanh lại khó nhìn thấy Nhiệm vụ của tầm thủ Là bắt trái banh này Em phải len lỏi giữa các truy thủ Tấn thủ thủ quân Giữa những trái banh Kapter, Bluger Để bắt nó trước khi Các tầm thủ của đối phương giành lấy Bởi vì tất cả tầm thủ nào bắt được nó Là đội mình được thưởng thêm 150 điểm Và như thế là gần như thắng Cũng chính vì thế mà bọn tầm thủ hung hăng vô cùng Một trận đấu with it chỉ kết thúc khi có một đội tóm được trái banh Knit vì vậy trận đấu có thể kéo dài vô tận hình như trận kỷ lục là 3 tháng rộng rã người ta phải có người thay để cầu thủ chợp mắt một chút rồi em có thắc mắc gì không Harry lắc đầu nó hiểu nó phải chơi cho ra trò chơi sao cho ra chơi mới là vấn đề Will lại nói trong khi cất cẩn thận Witt vào hộp mình không nên tập banh bằng Knit và lúc này trời tối quá mất banh như chơi Mình tập với mấy cái này đỡ vậy Anh lấy trong túi ra Mấy trái banh thường vẫn để chơi gold Và chỉ vài phút sau Hai anh em đã bay lơ lửng trên không Wood cố quăng banh đi Khắp mọi hướng thật mạnh Thật xa cho Harry chụp Harry không để hụt trái nào Wood rất hài lòng Nửa giờ sau sương đêm xuống lạnh Cả hai không thể tập thêm được nữa Trên đường trở về lâu đài Wood hớn hở nói Gup Wittitt năm nay nhất định sẽ về tay nhà Fryfindor tụi mình. Em mà có giỏi hơn Charlie thì anh cũng không nhạc nhiên. Anh ấy mà không theo đuổi mấy con rồng thì đã vào đội tuyển Anh quốc rồi. Có thể vì bây giờ bận quá, ba buổi tập Wittitt mỗi tuần rồi hàng đóng bài tập khiến cho Harry lưu đến nổi, không ngờ mình đã theo học ở Hogwarts được 2 tháng rồi. Lâu đài giờ đây đã trở nên thân quen như nhà nó, quen hơn cả ngôi nhà ở đường Private Wright. Những bài học cũng ngày càng thú vị hơn sau khi nó đã nắm vững phần cơ bản. Vào buổi sáng ngày lễ hội ma, mọi người thức dậy trong mùi bánh mì nướng thơm ngao ngạc khắp sảnh đường. Đời càng đẹp hơn nữa khi giáo sư Blitwick thông báo cho lớp học bùa mê là thầy sắp dạy đến một điều khiển đồ vật bay, điều mà lũ học trò ao ước bấy này. Chẳng là có lần chúng đã trông thấy thầy Blitwit làm cho con cốc của Nevin bay vòng vòng khắp căn phòng. Giáo sư Blitwit chia lớp thành từng đôi để thực tập. Harry bắt cặp với Seamus. Cũng may bởi vì Nevin nãy giờ cứ tha thiết nhìn nó. Ron xui xẻo sao lại chia cặp với Hermione. Cũng khó mà nói được là trong sự hợp tác bất đất dĩ này thì giữa Ron và Hermione ai là người thức giận hơn. Cô bé đã không thèm nói chuyện với cả Ron và Harry kể từ ngày Harry có cây chổi. Giọng giáo sư Blitwit Rindrit và ông vẫn phải kiển chân trên đống sách như mọi khi. Đừng quên rằng các trò đang thực tập cử động cổ tay cho nhẹ nhàng, điệu và nhẹ, nhớ, điệu và nhẹ. Nhớ rằng đọc đúng từng lời cầu thần chú là cực kỳ quan trọng. Các trò đừng quên cái gương lão phù thủy Barfinfio. Chỉ vì phát âm nhầm chữ F thành ra chữ SC thì rốt cuộc bị cả một con trâu đè lên ngực ngã lăng đung ra sàn đẩy nhé. Quả là rất khó, Harry và Seamus đã mắc mãi cổ tay, thật điệu và thật nhẹ, nhưng mấy cái lông chim chúng muốn làm cho bay lên thì cứ nằm y ra trên sàn. Simus mất hết cả kiên nhẫn, rút cây đổ phép ra, chọc vào làm nhúng lông chim ấy cháy đùng đùng, đến nỗi Harry phải vội lấy nón mà dập lửa. Ở bạn bên cạnh, Ron cũng không may mắn gì hơn, nó vung vẫy cánh tay như cánh quạt gió, đọc to. Vingadium, le viosa. Harry nghe Hermione cầu nhau. Bạn đọc sai rồi, bạn phải đọc là Vingadium, le vi mới đúng, kéo dài chữ ga ra một cách rất là duyên dáng. Rôn vọo vọo, bạn giỏi thì sao không làm đi? Hermione nổi nóng, sắn tay áo lên, phải nhẹ cây đủ phép của mình và đọc Vingardium Leviosa Mấy cái lồng chim trên bàn bỗng bay lên chập chờn lơ lửng trên đầu chúng cả thước. Giáo sư Blitwick vỗ tay, giỏi lắm, làm đạt lắm, mọi người xem này, trò Hermione đã thành công. Cuối buổi học đó, John mang tâm trạng ủ ê chưa từng có. Khi hai đứa đi ra khỏi lớp học, John nói với Harry Thiệt tình không ai chịu đựng nổi con nhỏ đó, nó đúng là một cơn ác mộng. Bỗng một người nào đó vội vã vượt qua mặt hai đứa, xô mạnh vào cả Harry. Thì ra là Hermione. Harry liếc nhanh, nó ngạc nhiên thấy Hermione ràng rụa nước mắt. Chắc tại Hermione nghe bạn nói xấu nó. Rồi sao? John hơi ấy nấy một chút nhưng vẫn nói lẽ ra nó phải nhận thấy vì sao nó không có bạn bè chứ tiết học sau đó không thấy Hermione trở vô lớp buổi trưa đó cũng không thấy bóng dáng cô bé đâu trên đường đi xuống đại sảnh đường về dự tiệc lễ hồi ma John và Harry nghe lắm Bakvati nói với cô bạn Livender rằng Hermione đang khóc trong phòng về sinh nữ và muốn mọi người hãy để mình yên John càng cảm thấy khổ tâm về vụ này Nhưng chỉ được một chút khi cả bọn bước vào đại sảnh đường đang trang hoàng rực rỡ, thì hình ảnh Hermione tự động mời nhạc đi trong đầu hai thằng con trai. Hàng ngàn con dơi đeo lung lãng trên trần và tường, trong khi hàng ngàn con khác xạ xuống các dãy bàn dưới những đám mây đen nghịch, làm cho những ngọn nến thấp trong ruột những trái bí ngô chập chờn và tắt ngấm. Đồ ăn đột ngột hiện ra trên những chiếc dĩa vàng y như trong bữa tiệc khai giảng hồi đầu năm học vậy. Harry vừa mới ăn món khoai tây nướng thì giáo sư We friend chạy tới hớt hải vào sảnh đường. Chiếc khăn vành đội đầu sổ bung ra và nét hải hùng hiện rõ trên nét mặt. Mọi người tròn mắt nhìn theo ông chạy đến bên ghế của cụ Domplebro, dựa bệt vào đó mà nói lắp bốc Quỷ, quỷ, quỷ khổng lồ, sổ hầm ngục, thiết tưởng ngày nên biết. Nói chưa dứt câu, ông đã ngã xuống sàn chết chất. Tiếng ồn ào xôn xao dậy lên, cụ Blum đập Bror phải dùng cây đũa thần của mình vẫy ra một tràn pháo bông đỏ tía mới giữ được trật tự. Cụ ra lệnh, các quân trưởng dẫn học sinh vào nhà mình về phòng ngủ ngay lập tức. Percy thi hành lệnh ngay, Học sinh năm thứ nhất, nắm tay nhau đi theo anh, các em cứ theo đúng hướng dẫn của anh thì không sợ gì con quỷ khổng lồ, đứng sát sau lưng anh nhé, xin tránh đường cho học sinh năm thứ nhất, xin lỗi tôi là huynh trưởng đây. Làm sao con quỷ khổng lồ lại sổ hầm ngục được chứ? Harry thắc mắc khi cả bọn leo lên cầu thang. John đáp, Đừng có mà hỏi mình, đúng ra mấy con quỷ đó ngu ngốc lắm, có lẽ con yêu tình Pivest thả nó ra để nhát người ta trong đêm hồi ma. Bọn trẻ đi qua những đám người đang vội vã ngược xuôi đủ mọi hướng khi đang chen qua một đám toàn học sinh bấn loạn nhà Humblepool. Harry chợt níu tay Ron. Mình sực nhớ ra còn Hermione, Con bé ấy làm sao? Nó không biết con quỷ khổng lồ đã sổ hầm ngục. Ron cắn môi suy tính. Phải đi kiếm nó thôi, nhưng tốt nhất là đừng để cho anh Percy biết. Hai đứa bèn tuột lại cuối hàng, lẫn vào đám nhà Hublet Pool, chạy ra một hành lang vắng, hấp tấp lao xuống nhà vệ sinh nữ. Vừa kịp vòng qua một góc tường thì chúng nghe tiếng bước chân vội vã đằng sau lưng. Ron kéo Harry vào chỗ nắp sau mấy cột đá lớn, nói nhỏ, Anh Percy... Nhưng ngoái đầu nhìn lại Chúng không thấy Percy Mà thay vào đó là ông thầy Snapp Ông băng ngang qua hành lang Rồi biến mất Harry thì thầm Ông đang làm gì vậy Tại sao ông không xuống hầm với những giáo sư khác Chắc là ông đi tìm tụi mình đấy Cả hai đứa chờ tiếng bước chân Của giáo sư Snapp đi xa Rồi mới len lén bò dọc theo hành lang Harry nói Ông đi lên tầng lầu 3 Nhưng Ron đã dơ tay ra dấu Bọn người thấy mùi gì không Harry hít hơi và một mùi hôi thối sọc thẳng vào mũi, một cái mùi hỗn hợp của vớ cũ và nhà vệ sinh công cộng lâu ngày không chùi rửa. Và rồi chúng nghe, chậm rãi nhưng nặng nề, tiếng dẫm thình thịt của những bước chân khổng lồ. Rôn chỉ về phía cuối hành lang bên trái, một cái gì đó to lớn khủng khiếp đang di chuyển về phía chúng. Hai đứa nếp vào bóng tối theo dõi cái vật đó hiện ra dần dưới ánh trăng. Thật là một cảnh tượng hải hùng, cao gần 4 thước, da sám ngoét, Và dày cui, thân hình thô kệch xù xì như một tảng đá nhám với cái đầu hói nhỏ xíu nhô lên như trái dừa khô. Chân con quỷ khổng lồ này ngắn ngũn và mập u như những gốc cây với bàn chân dẹt ra lỡm chởm gai. Cái mùi phát ra từ con quỷ tổm lỡm không tả được. Cánh tay dày quá cỡ của nó cầm một khúc cây kéo lê trên sàn. Con quỷ khổng lồ dừng chân bên ngưỡng cửa và nhòm vào. Nó nhúc nhích vành tay. Bắt đầu nhỏ xíu suy nghĩ một lát rồi quyết định chậm rãi bước vô. Harry thì thầm với Ron. Chìa khóa còn gắn trong cửa. Harry khóa cửa nhốt nó lại. Phải đó. Hai đứa đi lần về phía cửa, miệng khô đáng cầu khấn sao cho con quỷ đừng quay ra. Bằng một bước nhảy phóng tới cửa, Harry nắm sầm cánh cửa lại và khóa đánh cái cạch, rút chìa ra. Xong. Mừng rỡ với chiến thắng này, hai đứa nhảy cẩn lên và toàn chạy ra hành lang, nhưng vừa đến khúc quanh bỗng một tiếng kêu thét làm trái tim chúng rụng rời. Tiếng kêu đó phát ra từ căn phòng mà chúng vừa khóa lại. Chết rồi, mặt tái mét như mặt nam tước đậm máu, Harry há hóc miệng. Đó là phòng vệ sinh nữ. Cả hai đứa cùng thốt lên, hơ Chẳng đứa nào muốn cả, nhưng không còn lựa chọn nào khác, chúng phải quay trở lại ngay cánh cửa. Cuốn cuồng mở khóa, rung rẩy trong cơn hoảng loạn dựng tóc gáy. Harry giật tung cửa và cả hai chạy vào. Hermione đang co rúm ở một góc tường, vẻ mặt như sắp chết dắt tới nơi. Con quỷ khổng lồ đang bước tới trước mặt cô bé. Tai chân nó đập đổ những bồn cầu chung quanh. Harry tuyệt vọng nói với Ron. Làm cho nó rối lên đi. Rồi nó vớ lấy những ống nước vụn, lấy hết sức bình sinh chọi mảnh vô tường. Con quỷ dừng lại, cách Hermione một thước. Nó ngút mắt nhìn quanh chớp mắt một cách ngu ngốc, tìm hiểu xem tiếng động đó từ đâu phát ra. Đôi mắt tì hí của nó nhìn thấy Harry. Nó ngập ngừng, rồi đổi hướng đi về phía Harry. tay cây dùng cây gậy khổng lồ. Ê, ốc bả đậu! Ron gào lên từ bên ghi góc phòng, vuông mạnh tay liện một ống sắt vào con quỷ. Ống sắt trúng vai con quỷ, nhưng nó có vẻ không thèm để ý. Tùy nhiên nghe tiếng gào, nó dừng bước, xoay cái đầu cực kỳ xấu xí về phía Ron. Thế là Harry có đủ thời giờ chạy vòng qua con quỷ. Chạy đi, chạy mau lên. Harry hét gọi Hermione, cố gắng kéo con bé ra phía cửa. Nhưng cô bé không nhúc nhích được nữa. Nó gián sát người vô tường, miệng há hóc kinh hoàng. Tiếng thét của Harry dường như làm con quỷ bị kích động. Nó róng lên đáp lời Harry và hướng về Ron. Đứa đứng gần nó nhất và không có lối thoát. Lúc ấy Harry làm một điều vừa dũng cảm vừa ngu ngốc. Nó phóng lên lưng con quỷ, dùng cánh tay nhỏ xíu mà xiết cổ con quỷ khổng lồ. Con quỷ có thể không cảm thấy có Harry bé tí đang đeo trên cổ, nhưng dù là có một con quỷ khổng lồ thì cũng phải biết đâu nếu ai đó chọc một cây gậy vào vùng mũi nó. Và tay Harry lúc đó lại càng lâm lâm cây đũa phép. Nó bèn chọc luôn cả cây đũa vô mũi con quỷ. Rủ lên đau đớn, con quỷ quàng quại và vung khúc cây trong tay lên. Harry bám chặt lấy cổ con quỷ, liều cái mạng con để níu lấy sự sống. Bất cứ dây nào con quỷ cũng có thể túng được nó và đập nó chết tươi bằng khúc gỗ chày kia. Hermione đã sụp xuống sàn vì kinh hải, rồn rút cây đổ phép của nó ra. Đang cũng không biết để làm gì thì nó nghe chính nó đang đọc câu thần chúa chợt nảy ra trong đầu. Vingadium leviosa Khúc gỗ chày bỗng nhiên vụt khỏi tay con quỷ Bay lên cao, tuốt lên không trung Rồi quay lại, nệnh cực lực xuống đầu Chủ nhân của chính nó Nệnh mạnh đến nỗi cả căn phòng rúng động Con quỷ say sẩm mặt mày Từ từ đổ xuống sàn một cái răm Nằm úp mặt xuống im re Harry lồm còm đứng dậy Nó rung lẫy bẫy và gần như đứt hơi Ron còn đứng chết lặng Với cây đũ thần trên tay Tròn mắt nhìn kết quả cái việc nó vừa làm Cuối cùng, chính Hermione Là người lên tiếng trước nó chết chưa Harry đáp chắc là chưa nó mới bị đánh té xỉu thôi Harryi cúi xuống rút cây độ phép ra khỏi mũi con quỷ cây gậy dính chất gì lầy nh như keo ghê nước mũi của quỷ nó chùi chiếc độ phép vô ống quần con quỷ bỗng có tiếng đóng cửa rầm rầm và tiếng chân người dồn dập bà đứa trẻ nhìn ra trong lúc đánh nhau chúng đã không để ý đến tiếng ôm ào do chúng gây ra. Nhưng hẳn nhiên, những người trên lầu đã nghe thấy tiếng con quỷ rống và tiếng va đổ. Chỉ trong tích tắc, giáo sư Mark chạy ao vô phòng, theo sát là bà giáo sư Snaff và giáo sư Winfrey. Vừa nhìn thấy con quỷ là ông Winfrey phát ra một tiếng kêu yếu ớt và ngồi gục xuống cạnh một cái bồn cầu, ôm lấy ngực. Thầy Snaff cúi xuống xem xét con quỷ, giáo sư Mark nhìn Fron và Harry. Chưa bao giờ Harry nhìn thấy một cơn giận dữ như vậy trong mắt bà. Môi bà trắng bệt, niềm hy vọng kiếm 50 điểm cho nhà Frinfindor của Harry tiêu tan trong nháy mắt. Các con nghĩ ra cái trò gì vậy hả? Giọng bà lạnh băng, Harry nhìn Ron, nó vẫn đứng như trời trồng với cây đũa phép trong tay. May mà có con chưa bị nó giết chết, tại sao không chịu ở trong phòng ngủ? Thầy Snape nhìn Harry bằng ánh mắt dữ tận. Harry nhìn xuống sàn nhà, nó chỉ mong cho Ron hạ cây đũa phép xuống. Lúc đó một giọng nói nhỏ nhẹ thốt ra từ trong bóng tối. Thưa cô McGonaghan, làm ơn đừng phạt họ, họ chỉ đi tìm con mà thôi. Phải Hermione không? Hermione đã đứng dậy được. Dạ, con đi tìm con quỷ khổng lồ bởi vì con tưởng mình con có thể đương đầu được với nó. Con, cô cũng biết mà, con đã đọc hết các sách về quỷ. Rôn làm rơi cả cây đũa phép, Hermione mà dám nói dối trắng trận với chính giáo viên chủ nhiệm sao? Nếu mấy bạn ấy không tìm thấy con thì con đã chết rồi. Harry thọc cây đũa phép vô mặt mũi con quỷ. Còn Ron thì nệnh con quỷ bằng chính khúc cây của quỷ. Mấy bạn ấy không kịp chạy đi kêu cứu ai cả. Lúc mấy bạn ấy chạy tới thì là lúc con quỷ đã sắp giết con rồi. Harry và Ron cố làm ra vẻ đã biết chuyện này rồi. Chẳng có gì mới cả. Thôi được, trong trường hợp này... Giáo sư Macconoran chăm chú nhìn ba đứa trẻ. Hơn Còn bé ngu ngốc, sao con có thể nghĩ ra một mình con đối đầu nội với một con quỷ to như trái núi hả? Hermione quý gầm. Harry không thốt được lời nào cả. Hermione là học sinh ngoan nhất trường. Vậy mà bây giờ, cô bé cố tình làm như vậy đã vi phạm nội quy để cứu bồ cho hai đứa con trai. Chuyện này cũng quái gì ngang ngửa với chuyện giáo sư Snapp vô lớp mà phát kẹo cho học trò vậy. Giáo sư Mark Gunafran quyết định. Hermione! Vì con là con nhà Freifindor mất 5 điểm, ta rất thất vọng về con. Nếu con không bị thương tích gì thì hãy nhanh chóng trở về tháp Freifindor, học trò đang tiếp tục ăn tiệc trong từng ký túc xá. Herby One bước ra. Giáo sư Mark quay lại Harry và Ron. Thôi được, cũng còn may cho hai con đó, ít có học sinh năm nhất nào mà có thể đỏ sức với một con quỷ khổng lồ như vậy Hai con được 5 điểm cho nhà Freifindor. Ta sẽ báo chuyện này cho giáo sư Dumbledore Các con đi về được rồi đó Hai đứa vội vã ra khỏi phòng Không nói tiếng nào cho đến khi trèo lên hết tầng 2 lầu Thật là nhẹ cả người Khi xa được cái mùi của con quỷ Cái mùi mới kỳ dị làm sao Ron là bầu Đáng ra tụi mình phải được thưởng hơn 10 điểm cơ Có 5 điểm thôi Hermione là mất 5 điểm rồi còn gì Harry chỉnh lại Cũng phải thừa nhận là trong vụ giúp mình thoát khỏi rắc rối thì nó cũng tốt thiệt. Nhưng mà chính tụi mình đã cứu nó đấy thôi. Nếu mình đừng nhốt con quỷ chung với nó trong phòng vệ sinh thì nó đâu cần tới mình cứu mạng, Harry nhắc Ron. Hai đứa đã đến trước bước chân dùng bạc béo, chúng đồng thanh nói, mõm heo, rồi bước vào phòng sinh hoạt chung. Căn phòng đông đúc và ồn ào, mọi người đang ăn uống những thứ được đưa lên từ đại sảnh đường. Chỉ có Hermione vẫn đứng một mình cạnh cửa đợi Ron và Harry về. Một lát bối rối rồi tất cả cùng nói mà không ai nhìn mặt ai. Cảm ơn. Sau đó cả ba vội vã bưng dĩa đi lấy đồ ăn. Kể từ đó Hermione trở thành bạn của Ron và Harry. Có những chuyện mà một khi đã cùng trải qua rồi, người ta không thể không mến nhau và đánh gục một con quỷ khổng lồ cao 4 thước là một trong những chuyện loại đó.